bạn bạn Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn của tác giả Bùi Quang Nhự có nhan đề cánh Cò Trở Về. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện. Ở bến lườn, có vợ chồng Lão Nguyên làm nghề chở đò ngang. Cả hai tuổi đã ngoài 50 nhưng không có con Ngôi nhà của họ nằm cô độc trên dói đất đâm ra sông Xung quanh là những lũy tre già xanh biếc Đó cũng là nơi cư trú của lũ cò Về mùa hè, tầm chiều tối Cơ mang nào là cò bố, cò mẹ, cò con Với đủ màu sắc, chúng chào luyện gọi nhau Cãi nhau, đánh nhau Làm náo động cả khúc sông như làng quê vào hội Người ta kể rằng vợ lão nguyên người làng bên kia sông Thời con gái, cô nổi tiếng khắp vùng Vì xinh đẹp, đảm đang, bao nhiêu con trai đều mê đắm theo đuổi con đường đất dẫn vào ngõ nhà cô có nhẵn thính những đá mài Bởi đêm nào cũng có những tớp con trai tụ tập để chờ xem mặt cô Và chọc ghẹo tán tỉnh Ông bướm dập dịu đến 2 ba năm Bỗng nhiên một sớm, cô chào cha mẹ, bước xuống thuyền hoa trong xóm trại, lấy anh lái đò hiền lành, khỏe mạnh, đen như củ súng, kém cô ba tuổi, là lão nguyên bây giờ. Lại nghe kể, vợ chồng nhà ấy hồi trẻ làm khỏe, ăn khỏe, và đẻ cũng khỏe lắm. Người xóm trại chứng kiến không dưới bảy lần, cảnh anh chồng lo lắng thận trọng, dìu chị vợ, bụng chữa to vượt mặt, miệng nhăn nhó vì đau đớn, lần từng bước leo qua con đê cao, sang trạm hộ sinh của xã. Nhưng thật bất hạnh, những đứa con của họ sinh ra, trai có, gái có, lành lặng hẳn hoi, cũng chỉ sống trong vòng tay bố mẹ vài ngày đến vài tháng, lại mắc bệnh hiểm nghèo, lần lượt bỏ đi. Mẹ chúng đau đớn, gào khóc, vật vả, chết đi sống lại bao lần. chỉ kiệt sức tàn tạ dần như trái mướp thui. Mới ngoài 50 tuổi, tóc bà Nguyên đã bạc trắng, mặt nhăn nheo như quả táo khô. Đôi mắt lá răm đã ngã màu đùng đục. Khát vọng làm mẹ của người đàn bà luôn tuổi này còn cháy bỏng. Bà Nguyên thôi không làm công việc đồng ruộng, bà nhận lấy mái chèo, ngày ngày chở đò, đưa khách sang ngang. Ông Nguyên hiểu và thương vợ lắm, càng thương tính nết, ông càng trầm. Ông cả ngày làm hùng hụt, hết việc nhà đến việc đồng, thậm chí có việc tất cả đàn ông xóm trại kiên kỵ là giặt quần áo cho vợ, ông cũng không từ. Ông Nguyên có tài gói bánh chưng, nhiều gia đình trong xóm thuê ông gói. Cơm tối xong, ông mặc chiếc quần cọc cởi trần, áo vắt vai sang nhà hàng xóm bánh nồng gói nhanh lắm trăm cái như một vuông thành sắc cạnh đều tăm tắp xong việc ông lững thững theo truyền đê về nhà bà vợ đợi ông trước hè ngọn đèn dầu nhỏ ấm nước vối nóng hãm lá chi chi ngọt liếm hai người ngồi uống nước ở bên nhau không ai nói gì họ cùng im lặng nghe tiếng các gia đình nhà cò đang trò chuyện lao xao trên rặng tre quanh nhà khuya khuya vợ chồng ông bà mới đi ngủ cuộc sống của vợ chồng lão nguyên cứ cô quạnh như thế cho đến cuối mùa hè năm ấy thời tiết khắc nghiệt mưa nắng là thì thất thường lại kéo dài con sông lượng nước đục ngầu đầy ấm ấp, bên đò phải dịch lên đến gốc cây sung già đầu vườn nhà lão nguyên Bà Nguyên cắm đỏ dưới gốc cây sung Mắt hấp hái nhìn trời lấm bấm Trời đất này Chiều tối nào cũng có mưa dông Có mưa mới ngủ được Độ này ông lão hơi sợm Khốn khổ Suốt ngày đội nắng Chỉ có hàm răng là trắng à Mấy năm nay Bà Nguyên không có về quê mình Ở làng La Cha mẹ già đã chết Người em gái cũng đã lấy chồng vì ấy đông con Chồng thì lại bệnh tật Nên quanh năm làm ăn vất vả Vẫn đói, vẫn rách Nơi ấy bà còn có một người thân thiết Ngày xưa họ đã từng yêu thương nhau Thề thốt nặng lời Bà đã trao cho ông Cái quý giá nhất của người con gái Nhưng cha mẹ bà không bằng lòng Để bà lấy ông Chê nhà ông nghèo Ông phẫn chí bỏ đi Bà đau đớn ê chề Bị cha mẹ ép buộc Tạnh nhắm mắt sang sông lấy chồng. Nghe nói uh, sau đó ít lâu người ấy trở về làng, biết bà đã đi lấy chồng, ông đi biệt tâm. Miên man nghĩ bà Nguyên không hay bên kia sông có tiếng gọi đò, tiếng gọi rụp rè như da giết. Đò ơi, cho tôi sang với. Bà Nguyên vội vàng đưa đò sang sông. Khách xuân đò là người phụ nữ, dáng mệt mỏi, bộ quần áo cũ loang lỗ mồ hôi và bụi. Không nhìn rõ mặt bởi khách chếp một tấm khăn đen to, chiếc nón trắng ấp xùm sập ở trên đầu. song ngắm vòng eo nhỏ nhắn, đôi vai tròn và hai bàn tay thon thả rám nắng. Bà nguyên đoán khách đã là người còn son rỗi và có nhan sắc. Khách ý tứ ngồi xuống giữa khoang đò, lơ đảng nhìn những nước xoáy nhỏ, tròn xoe hình thành ở đầu mái chèo đang đuổi nhau chạy ra xa, mất hút ở trên mặt sông. Hình như đôi mắt của khách loáng nước, khách kính đáo thở dài. Bà Nguyên ái ngại nhìn trời, nhìn khách. Em về Nguyễn à? Dạ, còn xa đó, 400 số chưa không ít đâu. Dạ, sao đi muộn vậy em? không có tiếng trả lời. Trời tối rồi, lại sắp mưa to nữa. Khốn khổ thằng gái con mình. Em ơi, em vô nhà chị nghỉ đi, mai rồi hãy đi. Em đừng có ngại, nhà chị kia chỉ có hai vợ chồng già. Đừng dậy đi cùng chị, nhanh lên kẻ mưa ướt. Sao câu nói của bà, mưa ào ào trút xuống như thác đổ hai người đàn bà dắt tay nhau liếu liếu chạy qua khu vườn sáng hôm sau khách không đi được bà nguyên dậy chở hai chuyến đò đưa cánh bán bánh chân để đi chờ sớm về nhà thấy khách vẫn nằm co quắp trên giường tráng nóng như lửa còn chân tay thì lạnh giá bà cuống quýt gọi chồng ông bà vội vàng giả mấy lát gừng pha nước nóng đổ vào miệng khách lấy dầu gió xoa khắp chân tay Sau đó bà dục ông chạy lên trạm y tế xã mua thuốc. Trần ốm đột ngột đã giữ cô Hòa tên người khách. Sau này cô mới nói với bà Nguyên. Ở lại sớm trại hơn tháng trời. Những ngày đầu cô hết sốt nóng, lại sốt rét, nằm mê mệt không ăn uống gì. Thỉnh thoảng cô chợt tỉnh, tỉnh lại khóc rấm rứt hay nói những câu không đâu giàu đâu. Vợ chồng ông Nguyên tận tình chăm sóc cô như người ruột thịt. Nhất là bà Nguyên, bà thức trắng đêm xoa bóp, đánh cảm hoặc canh cho cô ngủ. Bà lo lắng theo dõi từng nhịp thở, từng cơn ho của cô. Sau chuỗi những lời nói mê của cô, bà lờ mờ hiểu ra tất cả. Càng hiểu, càng thương và chăm cô hơn. Liệu thuốc mua về, bà cất đi. Phụ nữ có thai, không dùng những thứ này. Bà lọ mọ đi kiếm các cây lá thuốc nam cho cô uống. Một tối sau khi hoàn toàn bình phục, cô Hòa xin phép được thưa chuyện với vợ chồng ông Nguyên. Cô nói, công lao của anh chị đối với em như trời bể. Em không biết đến bao giờ mới đền đáp được. Xin phép anh chị cho em được vái anh chị ba vái. Cô sụp xuống vái đúng ba lần. Ông Nguyên vội vàng đỡ cô đứng dậy. Khá lâu bà Nguyên mới hỏi... Vậy bây giờ em tính sao Em định sang thị xã Hưng Yên Tìm một người họ xa của mẹ em Ở đó em kiếm việc làm Rồi tự nuôi mình Theo chị Bây giờ em chưa khỏe hẳn Lại trong thời kỳ phải giữ gìn Nhà chị ở đây thì cũng vắng vẻ neo đơn Anh chị đều thương quý em Vì thế em không ngại cứ ở lại đi Khi nào mẹ tròn con vuông Em muốn đi hoặc ở với anh chị Thì tùy em Chị nói thiệt là sau này chị coi con của em như con của anh chị Hãy tin chị Thôi Ta đi ngủ đi Khuya rồi Đợi khách ngủ yên Bà Nguyên rón rén trở dậy Bà có việc hệ trọng cần bàn với chồng Hai người thì thạo rất lâu Có điều gì đó ông chưa ưng Bà cười khẽ dỗ dai chồng Ông rõ lạ Người thiệt thòi là tôi chứ đâu phải là ông Dân xóm trải ít, nhà thì ở cách nhau xa, lại không có tính soi mói, nên việc nhà ông Nguyên có thêm một người cũng không ai quan tâm. Ai đó vô tình hỏi, thì bà Nguyên nói đó là người em họ xa, gia đình dì ấy chẳng còn ai, nên sang ở với anh chị cho vui. Qua Tết sang đầu mùa hè, dì Hòa trở già, bà Nguyên không thể để chồng dẫn dì đến trạm hội sinh của xã, bà tự tay đỡ cho dì mọi việc tốt đẹp, di hòa sinh đôi hai đứa con gái, ông Nguyên đặt tên cho chúng là con Vân và con Vi. cả nhà ai cũng đều yêu chúng, có thứ gì cũng để phần và chia đều cho hai đứa. Vân Vi đâu? Hai đứa quanh tay cúi đầu giả rõ to rồi chạy lại cười giòn khanh khách. Một tối bà Nguyên bảo trong buồn bức lắm, rơm sảy mọc đầy người các con hết. Từ nay Vân Vi ngủ với mẹ Nguyên ở gian ngoài, bố Nguyên vào trong buồn mà ngủ. Dì Hòa cuối mặt vuốt tóc hai con, ông Nguyên khoác chiếc áo lên vai không nói gì, ông xa hàng xóm gói bánh chưng thuê. Ông Nguyên trở về, đêm đã khuya, trên chiếc giường gian ngoài, bà Nguyên và hai đứa trẻ đã ngủ. Cây vân cây vi mỗi đứa gối một cánh tay, còn chân thì gác chéo lên bụng mẹ, trông như là hai trái bí mập bám vào thân cây đá già. Ông Nguyên ngồi xuống hè Một bàn tay mềm mại đặt lên vai ông Không quay lại, ông cũng biết đó là dì Hòa "Vào buồn ngủ đi anh, đừng làm chị Nguyên buồn tội nghiệp Không có chuyện gì đâu, anh chưa có ngại Một năm sau đêm ấy, dì Hòa bỏ đi Dì mang theo cái vân nó vừa tròn ba tuổi Buổi tối, lúc đi ngủ, dì Hòa rủ cái Vi. Vi vào ngủ với mẹ đi. Mai mẹ mua cho chiếc bánh chân to nha. cài vần phụng phiệu. nó ngủ với mẹ Nguyên quen rồi. Mẹ hay xoa lưng cho chị em nó. Thích lắm. Nhưng mẹ Hòa đã cầm tay nó dắt vào buồng Sáng dậy, bà Nguyên hoàn toàn bất ngờ. Sao dì ấy lại ra đi vào lúc này chứ? Cuộc đời của dì đang yên, ổn, hạnh phúc cơ mà này nha, xin nở mẹ tròn con vuông, rồi con cái thì khỏe mạnh, xinh đẹp, lại được chồng yêu, vì đã ăn ở với ông nguyên cả năm nay rồi đó ư, ông nguyên thì cũng hợp với gì, họ chưa bao giờ to tiếng giận dỗi nhau, càng nghĩ bà lại giận gì hòa, con người trong xinh đẹp vậy mà bạc tình bạc nghĩa, chỉ riêng ông nguyên biết lý do gì hòa ra đi, biết từ ngay cái đêm gì dắt tay ông vào ngủ ở trong buồn. Vì khác hẳn vợ chồng ông, vì xinh đẹp mạnh mẽ, khát khao hạnh phúc thật sự do chính mình tìm được, không phải do ép buộc gán ghép Cuộc đời gì đã một lần lầm lỡ, vì không bao giờ lặp lại, dù biết sẽ vất vả khó khăn bội phần vì quý trọng biết ơn vợ chồng ông, nhưng không yêu ông, không chấp nhận sự sắp đặt của bà, để cuộc đời mình trôi xuôi Năm tháng qua đi, thấm thoát con Vi đã 11 tuổi. Sáng sáng con Vi đeo cặp sách, đội nón cùng mẹ xuống đò sang ngang rồi đến lớp. Nó càng lớn càng xinh đẹp vẫn ngoan ngoãn. Bố mẹ quý nó lắm, gia đình sống hạnh phúc, những mất mát đau buồn dần dần mọi người quên đi. Họ nghĩ nhiều về tương lai, xong tai họa thảm khốc nhất lại đổ xuống đầu họ. Đó là hôm Cái Vi tan học sớm, biết giờ này mẹ chưa đưa đỏ sang đón, nó tha thẫn đi theo những bờ ruộng tìm bắt châu chấu, cào cào để chiều về thả cho cò ăn. Mãi chơi Cái Vi không biết, đầy trời mây đen đang vần vũ. Ngay trên đầu nó vắt qua con sông là chiếc cầu vòng bẫy màu rực rỡ. Sau lưng nó, phi làng la mưa đã giăng mờ mịch. Cái Vi vừa chạy tới gốc cây gạo cổ thụ để tránh mưa chờ mẹ bà nguyên đã nhìn thấy con bà quay đò sang sông chợt một quả cầu lửa khổng lồ chói sáng đến nhức mắt bừng lên phía bờ sông kèm theo nó là tiếng nổ dữ dội long trời lở đất chớp mắt cây gạo cổ thụ bị chẻ toát cháy đùng đùng như bó đuốc không kịp chờ mũi đò chạm bờ bà nguyên nhảy ào xuống chạy về phía cây cháy tới chân gò đất bà vấp ngã, không đủ sức đứng dậy, bà cuống quýt cào hai tay trên nền đất còn nóng bỏ đến chỗ con Vi. Nửa thân người phía dưới cháy đen, bà nguyên ôm con hát lên một tiếng rồi ngất đi. Ông nguyên cùng mấy bạn thở cày đi chôn cất con Vi. Vợ ông đang được bà con trong xóm đưa về cấp cứu ở trạm y tế xã. ông bà không còn được nghe con nói con cười con gọi bố mẹ tiếng sét đánh xuống cây gạo bên sông còn làm cho lũ cò trú ngủ bên lũy tre nhà lão nguyên kinh động suốt chiều chúng nháo nhác bay lên đậu xuống và đến tối chúng kéo nhau bay đi hết bảy tám năm nữa đi qua vùng quê hai bên sông lường đã thay đổi nhiều khách bây giờ sang sông ít hơn. Bà Nguyên đã già, lại lẫn thẩn thấy ai gọi đò đều bảo đó là cây vi, dục chồng sang đón. Một sáng mùa xuân, có cô gái trẻ đứng bên kia sông đợi đò. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng may chít ly, chân đi dép nhựa trắng hình như có gì vui mà cặp môi cô đỏ thắm đôi mắt đen lóng lánh như cười cô gái không gọi đò mà kiển cả hai chân cầm nón vẫy vẫy ông nguyên cho đò xác vào bờ cát đón khách bố ơi con chào bố giọng nói rất quen ô yếm vang bên tai ông ông nguyên lặng đi sững sờ trước mắt ông á là cái vi đúng là cái vi đứa con gái yêu quý xấu số của ông Đúng rồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, gợi nhớ về người đàn bà ngày xưa. Bố, con là Vân đây mà. Ông Nguyên ngỡ mình đang mơ. Bàn tay con ông nắm chặt lấy ông, khuôn mặt con sát mặt ông, mà ông vẫn chưa dám tin. Ông buông rơi mái chèo, dụi mắt, rồi lắm bấm. Con Vân đó ư. Đúng rồi, vân vi của bố. Cô Vân đỡ bố ngồi xuống lòng đò, cầm lấy mái chèo, khoan thai đưa đò sang sông, hướng về phía gốc cây sung già. Đò cập bến, cô nhảy lên bờ ôm lấy bà Nguyên. Linh cảm kỳ lạ của người mẹ, khiến bà Nguyên nhận ra ngay con mình. Bà khóc, nhưng không thành tiếng, tấm thân gậy cứ rung lên từng đợt rất mạnh. Mẹ, mẹ nghe con nói đã vì Hòa bảo, nay con đã lớn, dì cho con về ở hẳn với bố mẹ Bây giờ gia đình mình sẽ mãi mãi sống bên nhau, con sẽ chăm sóc bố mẹ Mẹ à, dì Hòa khỏe, dì bảo là nhớ bố mẹ lắm Cũng sáng xuân ấy, những người chờ đò dưới bến, bỗng nghe có tiếng quạt gió rất mạnh trên cao nhìn lên họ thấy mấy cặp vợ chồng nhà cò đang đáp xuống lưỡi tre nhà lão nguyên có con, con á, mỏ ngậm những cổng rơm vàng nữa cò lại về làm tổ ở đây rồi năm nay dùng mình á, làm ăn chắc là thuận lợi lắm quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện ngắn của tác giả bùi quang nhự có nhan đề cánh cò trở về